c ư ơ n g năm giữ gìn sự trọn vẹn hãy tìm kiếm sự tương tác hài hòa trong những mặt đối lập để những ngày tháng của cuộc đời sẽ còn dài thêm trên mảnh đất thượng đế đã tạo ra con người tinh thần con người luôn đòi hỏi phải biết dung hòa những giá trị mâu thuẫn và trong số đó không có hai mặt mâu thuẫn nào cơ bản hơn là tính nam và tính nữ xã hội chúng ta ngày nay đang đối mặt với một vấn đề chưa từng có những khái niệm đơn giản trước đây về gia đình cũng như vai trò của nam và nữ hiện đang bị thử thách gia đình đơn thân kết hôn đồng giới tái hôn vợ chồng không hôn thú ly hôn là những vấn đề chỉ thuộc về thế giới hiện đại mà cách đây vài thập kỷ ông bà chúng ta chưa từng biết đến hoặc có thì cũng rất mờ nhạt chỉ đến thời gian gần đây những vấn đề này mới được tập hợp lại và trở thành một câu hỏi cho các nhà dân chủ học xã hội phản ứng hết sức dữ dội khi những giá trị truyền thống lâu nay đột nhiên bị đảo lộn và những quan đ i ể m mới về giới tính chính là câu trả lời mang đầy tính g ợ i mở một hướng tiếp cận vấn đề theo đường lối của các nhà xã hội học đòi hỏi chúng ta phải đem lại sự dung hòa cho những mâu thuẫn bằng cách tìm ra điểm thống nhất trong sự đa dạng lời cam kết thứ năm đề cao tính âm dương bằng cách thừa nhận toàn bộ sức mạnh nam tính lẫn nữ tính bên trong con người chúng ta theo truyền thống tantric của ấn độ vũ trụ này được xem như là một vũ điệu vô tận giữa năng lượng của âm và dương nữ thần s a k ti là mẹ của vũ trụ người đã sinh ra d ạ n g vật hiện tượng nam thần shiva thì vô lo và chỉ quan tâm đến bản thân sắc t ì bao dung kết hợp cùng shiva thờ ơ đã tạo ra thế giới và tất cả sinh vật những hiểu biết của chúng ta về âm dương nam nữ theo văn hóa phương tây khá là phức tạp câu chuyện về hai bậc tổ tiên đầu tiên của con người ông adam và bà eva còn đặt ra nhiều câu hỏi hơn là số câu trả lời mà nó mang lại chúa trời tạo ra con người dựa theo trí tưởng tượng vào ngày sáng tạo thứ sáu và đưa anh ta đến vườn địa đàn người đàn ông đầu tiên sau khi bị tách ra khỏi chúa vẫn chưa hoàn thiện thế nên chúa đã dùng xương sườn của adam để tiếp tục tạo ra người phụ nữ vì lý do nào đó mà chỉ có chúa mới biết adam bị cấm không được ăn trái cây từ cây tri thức về thiện ác và rồi những hiểu lầm đầu tiên về giới tính xuất hiện khi eva nói với con trắng rằng chúa dặn họ không được ăn trái cây hái lá hay đơn giản chỉ là chạm vào cái cây song con trắng lại cố thuyết phục eva nhận lấy trái cây và mang về chia cho adam khi đã nhận thức được về bản thân họ bắt đầu nhận ra tình trạng lõa thể của mình và thế là tuyên ngôn đầu tiên về thời trang xuất hiện khi eva hỏi anh ơi cái lá này có hợp với em không chúa ra hỏi adam adam đổ lỗi cho eva eva liền đổ lỗi cho con trắng và cuối cùng thì những ai có dính dáng đến vụ án này đều bị trừng phạt cả chúa đuổi adam và eva ra khỏi vườn địa đ à n g trước khi họ có cơ hội ăn trái cây từ cây sự sống thứ trái có thể làm cho họ trường sinh bất tử gần như ngay lập tức sau khi rời khỏi vườn địa đ à n g tổ tiên của chúng ta đã cho ra đời hai cậu con trai những người đã nhanh chóng minh chứng cho mô t i ế p huynh đệ tương tàn sau khi giết chết người anh em của mình k e n đã xoay s ở kiếm được một người vợ có một cậu con trai và rất lâu về sau qua vài ngàn thế hệ là chúng ta những người đang ngồi đây suy ngẫm xem câu chuyện thần thoại về nam nữ này có ý nghĩa gì câu chuyện về người đàn ông và người phụ nữ đầu tiên ở trên thật là phức tạp mà thật ra thì quan hệ giữa nam và nữ cho tới ngày nay vẫn luôn phức tạp như vậy sự phân bố giới tính vào khoảng cuối thập niên sáu mươi rất nhiều người tin rằng giáo dục có tác dụng lớn hơn yếu tố tự nhiên và niềm tin này đã khiến cho rất nhiều bậc phụ huynh khuyến khích con trai phải nhạy cảm hơn và con gái phải quyết đoán hơn thế nhưng họ vẫn thấy con trai mình c ứ cầm bất cứ cây gì lên cũng bắn đoàn đoàn còn các cô bé gái thì tối tối vẫn ôm theo thú bông vào nôi xã hội tây phương dần dần ra rằng có một sự phân bố cả nam tính lẫn nữ tính trong mỗi con người phát hiện này khiến cho chúng ta trở nên bao dung hơn trước vụ ngoại tình của một vị tổng thống nào đó bị phanh phui trên mặt b á o hay việc một cầu thủ bóng đá nổi tiếng x a vào chiếu bạc hoặc là chuyện một nam diễn viên nổi tiếng tự tìm đến cái chết chỉ vì bị cô người yêu quay lưng trong khi đó chúng ta thấy rằng xã hội ngày càng chấp nhận khuyến khích nhiều hơn nữa việc phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế chính trị giải trí và thể thao khả năng vốn có trong những mặt nam tính và nữ tính c ũ n g khiến cho chúng ta ngày càng hoàn thiện và mạnh mẽ hơn mặt nữ tính và nam tính của con người được biểu hiện thông qua những cách thức khác nhau có thể đó là lối cư xử trẻ con phản ánh sự g â y thơ nhiệt tình và dễ tổn thương chúng cũng có thể xuất hiện dưới sức mạnh chín h chắn quyết đoán uy quyền và biết kiểm soát tình huống hiểu rõ về những biểu hiện nam tính và nữ tính đa dạng phong phú trong bản thân có thể giúp chúng ta tăng thêm hiểu biết đánh thức giữa khả năng tiềm ẩn và mở rộng lòng trắc ẩn sức mạnh nam tính điển hình có những điểm tích cực thể hiện thông qua tính quyết đoán tự tin kỷ luật và tinh thần trách nhiệm kiên trì theo đuổi mục tiêu những khả năng này cung cấp cho ta một nền tảng vững chắc để trở thành nhà lãnh đạo doanh nhân mạnh mẽ và đúng mực những điểm tiêu cực và tính bướng bỉnh thích đàn áp không linh hoạt và hay bóc lột người khác sức mạnh nữ tính cơ bản có những mặt tích cực là sáng tạo và dung hòa nữ tính trong con người điều khiển ta theo bốn mùa theo sự tuần hoàn và nhịp điệu của tự nhiên nó vừa có thể nuôi dưỡng ta một cách dịu dàng vừa bảo vệ ta hết sức mãnh liệt vừa có thể ủng hộ hoặc phá hủy khuyến khích động viên nhưng đồng thời cũng có thể khắc nghiệt với ta dù là nam hay nữ chúng ta ai cũng có cả phần nam tính lẫn nữ tính bên trong cơ thể suy nghĩ và tâm hồn của mình đàn ông và phụ nữ có quan hệ khác nhau đối với những mặt nam tính và nữ tính thế nhưng bất cứ ai chỉ cần nhận ra được những thế mạnh bên trong con người của mình đều có thể đem lại lợi ích cho bản thân những người phụ nữ g i à u nghị lực có khả năng xác định và theo đuổi mục tiêu đều có tính tự trọng cao thường ít bị xem thường hoặc lợi dụng người đàn ông g i à u tình cảm thường biết quan tâm chăm sóc gia đình yêu thương con cái việc đánh thức những đặc tính tiềm ẩn bên trong mỗi người giúp chúng ta dễ dàng tìm ra những cách thức sáng tạo hơn để giải quyết các vấn đề của bản thân cũng như tập thể những đứa trẻ trong tâm hồn trẻ con luôn mở lòng đón nhận những điều bất ngờ một chiếc cầu chồng một chú bướm hay thậm chí là một quả bóng cũng có thể tạo nên niềm vui cho trẻ con những điều bất ngờ không dự đoán trước liên tục cho trẻ cơ hội cảm nhận cuộc sống đầu óc thơ ngây của một đứa trẻ chưa phát triển tới mức có thể tái tạo quá khứ hoặc tiên đoán trước tương lai nó luôn sống trong hiện tại như vậy nên cuộc sống này đối với một đứa trẻ chỉ toàn là những điều bí ẩn và kỳ diệu hãy quan sát một đứa trẻ ba tuổi chơi trong công viên nó chơi đủ trò từ cầu trượt cho tới leo cây với tất cả hứng thú và vẻ hùng dũng nhưng chỉ vài giây sau đứa bé c h ấ p phải hòn đá ngã trầy chân và la khóc đòi mẹ bản tính tự nhiên của trẻ con là vậy thích thử thách bản thân cũng lại muốn được an ủi vỗ về ngay khi gặp thất bại ngọt ngào thích vui đùa và chủ động trẻ con luôn khiến ta mở rộng trái tim đáng yêu dễ mến và dễ tin trẻ con luôn làm ta nhớ lại bản thân mình lúc còn thơ ngây những đặc tính mong manh và hoàn toàn chân thật này chính là phần mềm yếu bên trong con người mà chúng ta luôn ra sức bảo vệ bằng sự điềm tĩnh và tinh thần trách nhiệm nếu như suốt thời thơ ấu sự thơ ngây và thuần khiết trong bạn được bảo vệ bạn sẽ học được cách duy trì chúng cái nhìn lạc quan về thế giới và luôn tin tưởng vào mặt tốt của con người sẽ trở thành quan điểm sống của bạn thế nhưng nếu những kinh nghiệm đầu đời mà bạn có được không may bị xáo trộn mất phương hướng thì có lẽ bạn sẽ phải mất một phần lớn cuộc đời để tìm lại bản chất của mình khi alex mới lên sáu tuổi cha của cậu đã bỏ rơi mẹ con cậu quá mệt mỏi khi phải gánh lấy nhiệm vụ nuôi ba đứa con mẹ của alex đã g ử i cậu tại một trường công giáo bước vào tuổi thiếu niên alex nhận thức được nỗi mất mát và cô đơn của mình tuy nhiên cậu đã nhanh chóng xây cho mình một g i ỏ bọc cứng trắng và lạnh lùng mục tiêu duy nhất hình thành trong cậu bé mười sáu tuổi lúc bấy giờ đó là làm sao để không bao giờ phải dựa dẫm vào ai cả nhiều năm sau anh đã trở thành một phi công tài năng của một hãng hàng không nổi tiếng dù thành đạt trong sự nghiệp như vậy nhưng đời sống riêng tư của anh lại rất phức tạp sau khi liên hôn tới lần thứ ba anh phát hiện là mình bị ung thư tuyến tiền liệt điều này đã chấm dứt sự nghiệp của anh sau bốn năm tích cực chữa trị cuối cùng thì alex cũng v ư a qua được căn bệnh hiểm nghèo số tiền bảo hiểm sức khỏe và lương hưu cũng đủ để đảm bảo cho anh một cuộc sống an d à n g trong quãng đời còn lại thế nhưng vấn đề ở chỗ là tinh thần anh đã suy sụp nghiêm trọng khi alex kể về cuộc đời đầy bất hạnh của mình với tôi tôi có thể thấy một điều cốt lõi rằng anh chưa hề có một tuổi thơ thật sự phải luôn nỗ lực để sinh tồn anh không hề được chuẩn bị để tận hưởng cuộc sống ngay cả khi những nhu cầu cơ bản đã được đáp ứng may mắn thay a l e x có được hai đứa cháu gái rất yêu ông ngoại tôi khuyến khích anh ở bên bọn trẻ càng nhiều càng tốt không ai khác chính bọn trẻ sẽ đem lại cho anh nhiều niềm vui và ý nghĩa cuộc sống lúc về chiều nếu chúng ta hòa hợp được với đứa trẻ trong bản thân mình chúng ta sẽ đối diện với thế giới này bằng nhiệt huyết và tính hài hước chúng ta có thể đoán trước được rằng người khác sẽ phản ứng tích cực với sự có mặt của ta trong cuộc đời họ và vì vậy chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái khi quyết định tự tin về tình yêu đã được nuôi nấng chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái nhiều hơn tăng khả năng làm chủ bản thân chúng ta tin rằng mình đáng được người khác quan tâm và sẽ không quên thể hiện điều này trước họ hãy cam kết để cho đứa trẻ nguyên sơ trong mỗi chúng ta tự do chơi đùa thậm chí ngay cả khi tuổi thơ của ta bị bỏ mặc và đầy tổn thương ta vẫn có thể chữa lành vết thương tâm hồn trong bản thân mình tâm hồn nào cũng đều xứng đáng được tiếp nhận và tận hưởng một tình yêu vô điều kiện giờ chính là lúc để bắt đầu hãy tự hỏi bản thân điều gì khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc làm sao để có thể vui vẻ hơn những điều bạn mong muốn có thể sẽ chẳng mang lại lợi ích thực tiễn gì cả không sao miễn là đánh thức được nhiệt huyết trong con người bạn và khiến cho bạn chui trẻ sau đây là một vài gợi ý hãy tham gia một lớp học nhảy tập vẽ màu nước tới công viên giải trí đi dạo bờ biển và nhặt g i ỏ sò học chơi một loại nhạc cụ tham gia một trận bóng t r u y ề n tới cửa hàng đồ chơi đi ăn kem hãy chú ý đến những dấu hiệu báo cho bạn biết rằng đứa trẻ trong tâm hồn bạn đang không được quan tâm chăm sóc một cách chu đáo ví dụ như thường xuyên cảm thấy bực mình quá chấp nhận hành xử hung hăng mỗi khi gặp rắc rối hay chỉ trích cứng nhắc không tin vào các mối quan hệ ít cười lúc nào cũng có chuyện quan trọng để làm hãy hứa là sẽ trân trọng sự thơ ngây và ngọt ngào trong trái tim mỗi người cho dù bạn đang ở lứa tuổi nào đi nữa hãy tìm cơ hội thể hiện điều này với gia đình bạn bè và ngay cả bản thân bạn hãy đối xử với mọi người một cách thân tình nhất như thể đang đứng trước một đứa bé ngây thơ và rồi bạn sẽ thấy là mình không bao giờ bị thiệt thòi với những gì nhận được từ những người xung quanh con người trưởng thành một người trưởng thành là một cá thể tự chủ luôn biết hướng đến mục tiêu và hành động để đạt được mục tiêu đó việc nắm bắt được cá thể tự chủ bên trong bản thân sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tất cả dự định và khát vọng sâu t h ẳ m nhất yếu tố nam tính trong một người trưởng thành sẽ được đánh thức nhằm tăng thêm sự nhẫn nại cho lòng nhiệt tình giúp chúng ta duy trì sự tập trung mà không trở nên cứng nhắc thoải mái xây dựng và vươn tới mục tiêu trong khi xem mọi khó khăn không lường trước như là những cơ hội để học hỏi kinh nghiệm nhiều người trưởng thành không biết phát huy mặt nam tính trong con người mình khi gặp thất bại lại thường hay đổ lỗi cho người khác cho số mệnh hoặc giận x u i thiếu tự tin và quyết đoán họ giải thích thất bại của mình bằng những lý do quen thuộc như là chỉ tại vì mình thiếu một chút may mắn thôi hay là chỉ tại anh can thiệp vô chưa để tự tôi giải quyết thì đã x o n g đâu vào đấy rồi tuy nhiên trong quá trình nỗ lực đôi khi là quá mức con người lại bị yếu tố nam tính cuốn theo chiều hướng gây bất lợi cho bản thân và những người xung quanh làm việc liên tục trong nhiều giờ liền và lúc nào cũng tất bật họ đã đánh mất đi một phần trải nghiệm rất có ý nghĩa trong việc nối kết với thế giới xung quanh với những người thân thiết trong cuộc đời trong quá trình theo đuổi để vượt qua những thử thách họ đã bỏ qua nhiều cơ hội để nhận lấy tình yêu thương và sự ngưỡng mộ từ những người quý mến họ không vì những gì họ đạt được yếu tố nữ tính của một người trưởng thành thể hiện qua sự tháo vác óc sáng tạo đức tính kiên nhẫn khả năng chăm sóc bản thân và những người xung quanh sáng tạo và luôn tập trung nữ tính giúp chúng ta biết khi nào cần linh hoạt và khi nào thì cần có giới hạn đối với gia đình tính nữ giúp cân bằng ổn định cuộc sống mang đến một tình yêu vô điều kiện và nguồn động viên vô hạn cho người thân trong công việc sự nữ tính có thể giúp quản lý người khác làm việc có hiệu quả đồng thời cũng giúp chúng ta dễ dàng hài lòng với thành công của người khác tuy nhiên yếu tố nữ tính quá thiên lệch có thể dẫn tới tình trạng kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần chăm lo cho người khác tới mức bỏ mặc bản thân mình sẽ khiến chúng ta kiệt sức một người lúc nào cũng suy nghĩ rằng tôi quá bận rộn đến mức không thể nào lái xe tới trạm xăng thì chắc chắn là anh ta hay cô ta tâm h hết ế nào cũng bị hết xăng. bị t lý học t r a n g j i a n là một phương pháp phân loại tính cách dựa trên các nghiên cứu của nhà tâm lý học người thụy sĩ Carl Gustav c h u n g năm 1961. t â m lý học t r a n g j i a n cho rằng có thể phân loại tính cách con người dựa trên ba tiêu chí hướng nội hay hướng ngoại trực giác hay giác quan lý trí hay tình cảm mục đích chính của phương pháp này không phải là phân loại tính cách mà là để nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu khác về ý thức và vô thức xem hai tính cơ bản tính nam và tính nữ như là biểu hiện của năng lượng nguyên mẫu trong tính cách con người một vài tính cách nguyên mẫu dưới đây bạn có thể bắt gặp hàng ngày ở bất kỳ người nào mà bạn quen biết tính chỉ huy thành thạo mạnh mẽ tính uy quyền tàn nhẫn lôi cuốn tính độc lập tự tin quyết đoán tính vô tâm tách biệt cổ lỗ tính nhạy cảm lãng mạn nhiệt tình tính hời hợt nặng và vật chất chỉ quan tâm đến bản thân tính biết quan tâm chăm sóc và thương yêu tính tự ti hay nuông chiều và chịu đựng tính sáng suốt trực giác tốt và bí ẩn tính tách biệt sống khép kín hay tin vào định mệnh hãy tìm hiểu các mặt khác nhau trong tính cách khuôn mẫu của chúng ta hãy nhận ra rằng mỗi một biểu hiện đều có cả mặt tốt và mặt xấu công nhận và thành thật với cả mặt thần thánh lẫn trần tục trong tính cách của con người sẽ giúp cho chúng ta chọn lựa có ý thức hơn v à o việc mình sẽ trở thành người như thế nào giữa thế giới này hãy xem liệu bạn có thể nhận ra và trân trọng những tính cách khuôn mẫu bên trong bản thân mà tiềm thức của bạn đã chối bỏ hay không nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi phải ở bên cạnh một người có sở thích không giống mình thì hãy coi sự khó chịu đó như một dấu hiệu thúc đẩy bạn tìm thấy những nét tính cách khác ở người đó có thể là bạn không hứng thú gì với lĩnh vực kinh tế nhưng hãy xem liệu bạn có thể khâm phục ngưỡng mộ một doanh nhân tài năng có thể là bạn không thích trẻ con nhưng liệu rằng các chương trình thiếu nhi trên t v có giúp cho bạn thư giãn không khi chúng ta mở rộng bản thân ra khỏi những định nghĩa hạn hẹp chúng ta sẽ thấy mình ngày càng thoải mái hơn với vô vàn những tình huống và hoàn cảnh đa dạng trong cuộc sống Nhà Hiền triết bên trong i ế t t Bên r Bản Thân Trong các câu chuyện nổi tiếng mà chúng ta từng biết bao giờ cũng có chi tiết người anh hùng nhân vật chính của câu chuyện gặp phải những c h ư n g ngại khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua đó chính là lúc một nhà hiền triết xuất hiện đưa ra lời khuyên hoặc chỉ dẫn obi wan k e n o b i nhân vật trong bộ phim chiến tranh giữa các vị s a o thầy miyagi nhân vật trong bộ phim chú bé kara t e hay gandalf nhân vật trong bộ phim chúa tể của những chiếc nhẫn là những ví dụ cho nhà hiền triết khuôn mẫu luôn nằm bên trong m ũ i chúng ta m ặ t nữ tính của nhà hiền triết chính là đức tính nhân từ sẵn sàng dùng sức mạnh phép thuật đặc biệt của mình để biến mọi chuyện trở nên tốt đẹp đó chính là bà tiên đỡ đầu của cô bé lọ lem phù thủy phương b á c tốt bụng đối với nàng t ô r ô t h i trong đời sống hàng ngày bà có thể quá thân vào các g i a i khác nhau cô giáo cô bảo mẫu người y tá luôn dạy bảo những điều hay lẽ phải người mẹ đỡ đầu bên trong chúng ta luôn đúng đắn và đầy lòng trắc ẩn cho dù chúng ta có làm gì sai bà vẫn sẽ ở đó để an ủi và động viên hãy kết nối sâu sắc với nhà h i ệ n triết trong tâm hồn bạn đó chính là người hiểu bạn đang cần gì hoặc khát khao gì là người khích lệ bạn d ư ợ t lên thử thách để hoàn thành sứ mệnh để tìm đến chân lý bạn phải gạt bỏ mọi vướng bận không cần thiết để lắng nghe sự thật từ nhà h i ệ n triết bên trong tâm hồn hãy nhắm mắt lại thích thật sâu và tưởng tượng là mình đang ở một nơi thần tiên vô cùng xinh đẹp không khí trong lành mặt trời tỏa sáng không gian tràn ngập sự tinh khiết và bình yên hãy tưởng tượng và thông thái trầm lặng đang ngồi trước mặt bạn dưới một tán đại thụ hãy nhìn vào mắt ông bạn sẽ thấy một tình yêu vô điều kiện cùng lòng trắc ẩn hãy ngồi tâm sự với nhà hiền triết trong nội tâm của mình hỏi về tất cả những vấn đề bạn đang phải đối mặt trong cuộc sống thông qua cuộc nói chuyện nội tâm này có thể là bạn sẽ tìm được lời giải đáp mà mình vẫn đang tìm kiếm bấy lâu nay hãy tạo một mối liên kết với người cố vấn người thầy người hướng dẫn bên trong con người bạn hãy cam kết là sẽ luôn tiếp cận và t r a o dồi nguồn tri thức vô hạn trong mỗi chúng ta qua đó chúng ta có thể đưa ra những chọn lựa phù hợp với giá trị cao nhất của bản thân việc tiếp cận năng lượng này sẽ giúp chúng ta hiểu được sự đúng đắn từ trái tim mình trọn vẹn với bản thân bản thân con người đã có rất nhiều mặt khác nhau việc nắm bắt toàn bộ những mặt tốt lẫn xấu bên trong chúng ta sẽ làm cho cuộc sống trở nên đa chiều và phong phú hơn nhận ra những biểu hiện khác nhau của sức mạnh nam tính và nữ tính sẽ giúp chúng ta giải phóng năng lượng và óc sáng tạo càng hiểu rõ bản thân bao nhiêu chúng ta càng dễ chấp nhận người khác bấy nhiêu những quan điểm cứng nhắc về giới tính về vai trò của nam và nữ là cơ sở nảy sinh nhiều thành kiến và bất công chúng ta thể hiện sự trân trọng đối với các bậc hiền triết bên trong mình bằng cách chia sẻ với mọi người sự chiều c h à n g lòng trắc ẩn tình yêu và trí tuệ hãy cam kết sẽ yêu thương và tạo mối liên kết hài hòa giữa đứa trẻ con người trưởng thành và nhà hiền triết bên trong tâm hồn bạn chính những mặt khác nhau đôi khi tưởng như là đối lập sẽ tạo nên một cá thể tuyệt vời cái tôi hãy hứa là sẽ yêu thương tất cả vì đó chính là chúng ta